Anh Sa xin được Mến gửi lời chào đến quý khăn thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 9 của bộ truyền Người cũ ta còn thương đến từ tác giả Dương Cẩm. Và phải nói rằng cuộc đời của Yến Nhi nhân vật nữ chính trong câu chuyện của chúng ta trải qua rất nhiều biến cố. Ngay từ khi còn nhỏ thì đã không có ba bên cạnh. Sau đó thì mẹ lại mất sớm. Kế tiếp lại chính là cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc của cô cùng với Bảo Cường. Sau khi rất nhiều những sóng gió đi qua, giờ đây thì hạnh phúc mới mỉm cười với cô. Thế nhưng, vào đúng thời điểm này, thì lại có một người đàn ông xuất hiện và nhận rằng đó chính là ba của cô. Trong khi đó, người đàn ông này lại đang là ba ruột của Diễm Quỳnh, bản thân của Yến Nhi. Vậy thì rốt cuộc là mối quan hệ giữa hai cô gái này là gì vậy? Bên cạnh đó, đây cũng chính là một tập truyền mà Yến Nhi phải đối mặt với một tình huống vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của cô.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 Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyền Người cũ ta còn thương tác giả Dương Cẩm qua phần diễn đọc của anh xa. Yến Nhi đi pha trà. Cô đang cố gắng nghĩ xem người đàn ông kia cô đã từng gặp qua chưa? Thoạt nhìn có một chút quen thuộc. Bảo Cường không lên phòng Mà cũng ngồi vào bàn Giống quanh nhanh nhỏ giới thiệu Giới thiệu với sếp Đây là ba của em Còn giới thiệu với ba Đây là anh Bảo Cường Sếp của con Và là chồng của Yến Nhi ạ Người đàn ông đưa tay ra bắt tay Bảo Cường Theo phép lịch sự Anh cũng đưa ra rồi bắt tay Chào anh Yến Nhi mang trà và hoa quả ra bàn Cô ngồi xuống cạnh Bảo Cường Xót nước mời khách Người đàn ông nhìn Yến Nhi không rời mắt, khuôn mặt ánh lên chút muộn phiền, tiếc nuối và cả sự đau khổ nữa. Nhì à? Bạc... Bà... Diễm quanh nắm tay người đàn ông nói thay. Yến Nhi, đây chính là người ba mà mày muốn tìm đấy. Ngay đến đây thì Yến Nhi đánh rơi cốc trà xuống đất vỡ tan, nước nóng bắn vào chân. Bảo Cường vô nhất cô đi vào nhà tắm xả nước lo lắng. Chúng ta đi bệnh viện đã Không sao đâu anh à nương cũng ngồi bớt rồi Anh cứ lên lấy cho em lò cao sao vàng đi Bôi vào thì sẽ không sao đâu Đưa Yến Nhi vào chỗ ngồi Anh đứng dậy đi lấy thuốc Diễm quanh chải sang ngồi cạnh lo lắng Sao mà mày bất cẩn vậy Đỏ hết cả lên rồi đấy Không sao đâu Nhưng mà Chuyện mày nói là sao thế Bảo cường mang cao xuống, Diễm Quỳnh muốn giúp. Anh cứ đưa đây, em bôi giúp cho. Không cần đâu, cô về chỗ ngồi đi, trà chố cho tôi. Cô cảm thấy ngượng, bởi vì bị từ chối nên mặt hơi đỏ, đứng dậy đi về ghế đối diện. Anh ngồi xuống chân cô, bôi lên các vết bỏng một lớp cao dày. Sau khi xong việc, anh ngồi lại lên ghế, nắm tay vợ nhìn người đàn ông. Anh nói rõ ràng cho chúng tôi nghe xem nào. Tôi là ba của Yến Nhi. Bảo Cường cảm thấy người vợ mình xôn sẻ, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Anh xa mặt giải quyết. Anh có gì để chứng minh không? Người đàn ông mang ra tấm ảnh chụp cùng với mẹ của Yến Nhi đặt trên bàn. Đây là ảnh của tôi, chụp cùng với cô ấy. Tại sao bao nhiêu năm qua anh không đi tìm con của mình? Bây giờ lại đi tìm thế. Rồi lại còn là bố của Diễm Quỳnh là sao vậy? Diễm Quỳnh liền đỡ lời cho ba mình. Hôm qua ba lên phòng em, nhìn thấy ảnh của em và Nhi trùm khi ở Hàn Quốc. Vậy nên ông đã hỏi về Yến Nhi. Bởi vì Yến Nhi giống bác gái, vậy nên ba đã nhận ra ngay. Sau khi nghe em kể thì đòi đưa đi gặp. Nếu nhanh anh không tin, có thể cho họ làm xét nghiệm ADN. Không cần đâu Yến như nàng nhọc lên tiếng Cô lau nước mắt vừa rơi xuống nhìn bảo cường Em nhận sao mấy rồi Mà em cũng có bức ảnh đó Cô nhìn người đàn ông rồi oán tranh Vì sao? Không một lần về thăm mẹ tôi thế Ông có biết lúc xăm chết Vậy mong được gặp lại ông thế nào không? Bà xin lỗi thận xa thì... Diễm Quỳnh nhìn Yến Nhi lên tiếng. Khi quen bác gái, ba là người đã có gia đình. Có gia đình sao? Yến Nhi ngay xong cười nhạt. Hóa xong ta đã lừa mẹ cô. Mẹ nói rằng, ông ấy hứa sẽ đưa mẹ về quê xin cưới mẹ. Nhưng mà dù một đi không trở lại, để cho bà mòn mỏi chờ đợi. Ông đã lừa dối mẹ tôi à? Vậy thì bây giờ... Ông đến tìm tôi để làm gì thế? Yến Nhi Bà xin lỗi Bà yêu mẹ con Chỉ là Lúc này thì Diễm Quỳnh Lại nhìn ông bằng đôi mắt khó hiểu oán trách Bà đang nói gì vậy? Không nhé Bà không yêu mẹ con sao? Người đàn ông im lặng không trả lời Diễm Quỳnh Ẩn sâu trong đôi mắt Đang chất chứa chuyện gì đó Không nói thành lời Yến Nhi lành lùng đứng dậy Quỳnh, mày đưa ba mày về đi. Tao từ chối nhận ba. Ông ấy không phải là ba tao. Thế không phải là mày luôn mong muốn được gặp lại ba sao? Đúng như thế. Trước kia, tao không biết lý do là gì. Về nên muốn gặp để hỏi cho rõ. Mẹ tao trước khi mất cũng bảo tao tìm ông ấy để hỏi vì sao bắt mẹ chờ đợi mà lại không trở về. Nhưng mà lý do lại là Ông ta đã có gia đình Dù còn đùa sớm với tình cảm của mẹ tao Vậy nên tao Không muốn nhận Coi như là không gặp lại đi Nói xong Yến Nhi rất khoát rời đi Người đàn ông cất giọng đau đớn Nhi, Bà xin lỗi Người ông cần xin lỗi là mẹ tôi Chứ không phải là tôi Còn từ bây giờ Ông đừng gặp lại tôi nữa Yến Nhi chạy thẳng lên lầu Thì xiêm quanh muốn đuổi theo Nhưng mà Bảo Cường không đồng ý Vợ tôi đã nói như vậy rồi Mời hai người về cho Anh giúp tôi khuyên con bé được chứ Bảo Cường lành lùng lắc đầu Xin lỗi Tôi không thể nào giúp anh được Mời hai người về đi Diễm Quỳnh thấy Bảo Cường rất khoát như vậy Thì khuyên bố Chúng ta cứ về trước đã bà Con sẽ tìm cách nói chuyện với nó Hai người họ đi rồi Bảo Cường đóng cửa xong thì chạy lên phòng Yến Nhi đang ngồi bó gối trên giường Gục mặt nhìn tấm ảnh đặt dưới giường Anh lại gần ngồi xuống Ôm vợ vào lòng Cô liền khóc thốt thít Năm em 8 tuổi Mẹ em bị ung thư qua đời Bởi vì không có tiền điều trị Trước khi mất Bà vẫn giữ niềm tin vào ông ấy Còn bảo em Hay là Ông gặp chuyện gì rồi Vậy nên điện thoại cũng không thể nào liên lạc được. Bà liên tổng xin lỗi em, bởi vì đã không cho em một gia đình hoàn chỉnh. Em đã hứa với mẹ khi lớn lên, sẽ đi tìm ông ấy để hỏi vì sao không về tìm mẹ. Vì sao để mẹ em chờ đợi từng ấy năm. Ngày em còn nhỏ, đi đâu cũng bị treo là đồ con hoang. Hồi ấy ở quê, người ta vẫn còn lạc hầu lắm. Em lại còn bị bọn trẻ con ném đất cát vào người nữa. Bà ngoài nói rằng lúc mẹ mang bầu vô cùng vất vả bên mẹ có thai thì trường đã đình chỉ công tác thì là mẹ em về phù bà cây cấy trồng tròn Vậy nhưng mẹ vẫn tin ông ta sẽ quay về Bây giờ em biết nói với mẹ em thế nào đây Nếu như mẹ biết bản thân là người thứ ba sẽ cảm thấy ra sao Tại sao ông ta lại làm như vậy với mẹ Tại sao thế nhìn lại càng khóc lớn. Cô có chến cũng không nghĩ người cô đang tìm lại là ba của Siêm Quỳnh, Rồi mà cô lại còn là người thứ ba nữa. Bảo Cường ôm vợ, để mặc cho cô không thoải mái. Đôi khi nước mắt làm nguôi đi những khổ đau trong lòng. Anh chỉ lặng im, ngồi ôm cô, rồi tự thấy bản thân của mình quá tệ. Chỉ về một chút hiểu nhầm mà anh đã từng đối xử với cô không ra gì cả. Bây giờ anh sẽ cố gắng bù đắm cho những đau thương mà cô đã trải qua. Yến nhì khóc chán rồi ngủ trong lòng của chồng. Anh đặt cô nằm xuống, lấy khăn ấm đắp lên mắt cho cô dễ chịu. Cầm trước ảnh chụp mẹ vợ, anh cảm thấy đúng là cô giống mẹ. Mẹ vợ xinh đẹp thế này, nên ông ta thích cũng đúng. Chỉ thương mẹ vợ tin người quá. Hồi ấy, chăng thông tin cũng không được cập nhật nên mới như vậy. Thương cho một kiếp người, hồng nhan, bạc phận. thấy Yến Nhi vừa ngủ vừa nức nở, anh nằm xuống ôm vợ vào lòng vô về để cô ngủ sâu giấc. Yến Nhi nghỉ hai ngày chờ trong nhà, người thì giống như một cái xác không hồn vậy, không còn vui vẻ nói cười, khiến cho bảo cường vô cùng lo lắng. Anh cũng nghỉ làm, quẩn quanh bên cô. Ba mẹ và ông biết truyền cũng sang trời động viên, vậy nên ngày thứ ba cô đi làm trở lại. Vừa nhìn thấy Yến Nhi xiếm quành xa xuống Bám tay cô An ngồi Ờm, um, Nhi à, Mày có thể Đừng nhắc đến ông ấy trước mặt của tao nữa Dù sao thì ba cũng rất đau khổ mà Thật sao ông không yêu mẹ tao Mà người ông ấy yêu là mẹ của mày đấy Yến Nhi gạt tay xiếm quành xa cười khổ Thì sao chứ Yêu thì được cái gì Thả sang ông ấy đừng yêu mẹ tao Thì bà ấy không khổ như thế Còn mày Vì sao mày lại không ghét tao đi Tao là đứa con ngoài xá thú của ba mày đấy Nhi à Chuyện người lớn Chúng ta đâu có tội đâu Hơn nữa mày là bạn của tao cơ mà Mày cao thượng như vậy để làm gì Tao không làm được Vậy nên mày Đừng nhắc đến ông ấy trước mặt của tao nữa Được rồi Mày cứ bận tĩnh đi đã, tao không nói nữa. Yến Nhi vừa đi sâu thực tế về, đến công ty, thì ông ta chặn ngay trước đầu xe đòi gặp. Chị vẫn nhìn cô sò hỏi. Em nên nói chuyện so sàng với ông ta, cho ông ta cơ hội giải thích đi. Vâng. Vậy chị lên công ty trước đi, em gặp ông ấy một lát. Yến Nhi xuống xe đi cùng ông ấy, sang quán cà phê đối diện. So với hôm đầu gặp thì hôm nay... Trong màu mây gây đi khá nhiều Cô vào thẳng chủ đề Ông muốn nói gì tôi đang nghe đây Nhì à Bà xin lỗi Tôi không nhận ông Vậy nên không cần xin lỗi Ông có biết là mẹ tôi Đã sống khổ sở thế nào Khi ông không quay lại không Thế còn ông thì sao Ông lấy vợ giàu có Hưởng thụ cuộc sống giàu sang Rồi quên đi mẹ tôi Vậy bây giờ tôi lấy lý do gì để nhận ông đây? Người đàn ông với đôi mắt trống sâu đầy đau khổ giọt so nước mắt từ từ chảy xuống nơi khoai mắt Bà xin lỗi Là ba có tội với mẹ con con nhiều bà yêu mẹ con là sự thật Năm ấy bà về thành phố Muốn ly hôn vợ Nhưng ông bà không đồng ý Họ nói sẽ cho người đến xử lý mẹ con Vậy nên bà mời. À... Như vậy hóa ra là ông nhu nhược Nhưng mà cũng may Ông không bỏ vợ Nếu như ông bỏ thì mẹ tôi lại mang cây xanh cướp chồng người khác Tất cả Là lối của ông đấy Bởi vì ông mà hai người phụ nữ khổ sở Vậy nên Ông không xứng đáng được tha thứ Ông ta nắm lấy tay của cô cầu xin Nhì yeah. à Hãy cho bà ta lối với mẹ con đi Bà sẽ lo cho con Sẽ cho con quyền thừa kế được không? À, anh đang làm gì ở đây vậy? Bỗng nhìn lúc này một người phụ nữ bước đến bàn của hai người, tay chống hồng đầy dần sứ. Nói đi, anh định mang tài sản của tôi, cho con riêng sao? Yến như nghe xong thì đoán đây là mẹ Diễm Quỳnh, vậy nên đứng dậy lành lùng bỏ đi. Thế nhưng bà ta kéo giật cô lại ngay nhà xuống đất rồi chửi bới. Còn mẹ mày quên rú chồng tao, mày là cái thứ con hoang, thế mà cũng đòi chia tài sản sao? Trong mắt đến nhì bừng bừng lửa dần, cô vô đứng dậy nhìn thẳng bà ta rồi nói. Tôi cấm bà nói mẹ tôi như vậy. Nếu như bà còn xì nhục mẹ tôi, đừng trách tôi đấy. Còn này láo, mẹ mày là đi, không biết dạy số mày. Vậy mà mày cũng đòi đi làm diễn viên sao? Nói xong bà ta dưa tay lên đảnh tát Yến Nhi Thì ông ta giữ lại Em thôi ngay đi Con bé không có tội gì cả Bà ta ngồi phỉnh dưới đất rồi Không om sòm cả lên Ôi trời ơi Có ai khổ như tôi không Anh đi bổ bệnh có con rợi con vái xong Bây giờ lại còn đòi mang con về Chia trác tài sản sao Yến Nhi nghe xong ngán ngầm nhìn ông ta Đừng bao giờ tìm tôi nữa Đại con kia, mày không được đi. Thế là bà ta lại hùng hổ, đuổi theo Yến Nhi. miệng ảnh không ngừng chửi rủa. Cái thứ còn hoang như mày. Không được dài dỗ gì cả. Mày không biết tôn trọng người lớn sao? Tại sao mày không chết theo mẹ của mày đi? Đến làm phiền gia đình tao để làm gì vậy? Người xuống vào mỗi lúc một đông. Yến Nhi nhìn bà ta bằng ánh mắt giận dữ hét lên. Tôi đã nói rồi. Bà không được nhắc đến mẹ tôi cơ mà. Sao thế? Tao nói không đúng à? Con mè của mày là loài tiểu tam đi cướp chồng người khác. Thế không phải sao? Bút một tiếng. Mặt của bà ta bị sáng một cái tát nảy lừa từ chồng. Yến Nhi nhìn ông ta cũng đang hừng hực lửa dần tát vợ. Bà im ngay đi. Bà ta nhìn chồng rồi lại khóc lớn bất ngờ cầm ghế sơ cao nhắm vào Yến Nhi mà đánh. Yến Nhi bị cáo lại. Một người đàn ông đứng chắn ngay trước mặt của cô đợi lấy cây ghế vừa đập xuống. Cô nhìn xa chồng mình thì như tìm được chỗ sửa. Bảo Cường hất tay bà ta ngã ngựa xa sau. Ánh mắt hành viên đàn nhìn cả hai vợ chồng cảnh cáo. Tôi cấm các người đồng đến cuối Anh quay sang đám phóng viên đang đứng đó thì lên tiếng. Càng về muốn lên bài hay là muốn mất việc cứ lựa chọn đi. mà Diễm Quỳnh thì vẫn không bỏ qua trai lại kéo tay Bảo Cường Hôm nay chưa nói hết Cô ta không được đi Cô ta không được phép nhận Bất cứ thứ gì từ chồng của tôi cả Bảo Cường hất mảnh tay Khiến bà ta ngã dập người xuống đau đớn Cái gì? Tài sản nhà bà Không bằng cái móng tay của tôi Bà cứ thử mang đến dâng lên trước mặt vợ tôi xem Cô có thèm không? Chuyện hôm nay bà xúc phạm vợ và mẹ vợ của tôi Bà yên tâm đi Tôi sẽ trả lại bà gấp 10 lần như vậy. Lúc đó để xem, bà còn lớn tiếng được không đây? Diễm Quỳnh từ đâu trải đến, đỡ mẹ giày nhìn Bảo Cường rồi xin sỏ. Ờ, xin lỗi anh, mẹ tôi nhất thời nóng dần thôi. Ai là phụ nữ khi nhìn thấy con riêng của chồng, đều mất kiểm soát như vậy. Anh bỏ qua cho mẹ tôi nhé. Vậy nhưng Bảo Cường không thèm nghe cô nói, mà ôm Yến Nhi về công ty, mang cô lên văn phòng của mình. Anh lấy nước cho vợ uống rồi ngồi xuống cạnh lau nước mắt cho cô. Đừng khóc nữa. Ông ta không đáng để em phải khóc. Có anh ở đây rồi, sẽ không ai động được vào em đâu. Ngoan nhá, đừng khóc. Anh đau lòng đấy. Anh đang nhìn thấy sao? Ừ, lần sau không phải để mạnh những người như vậy để làm gì. Mà nếu như hôm nay anh không xuống kịp, em cứ để bà ta đánh em như vậy à? Yến Nhi nhìn anh nổi cáu liền ôm lấy anh Em sẽ không khóc nữa không làm cho anh lo nữa Ừm, ngoan Cuối tuần này anh đem về quê thắp hương cho mẹ và bà nhé Em không muốn nhìn ông ta thì cứ coi như ông ta chưa từng xuất hiện đi Cô gật đầu tựa vào ngực của anh cảm thấy ấm áp, an toàn Bây giờ cuộc sống của cô đã quen có anh Lúc nào cô có chuyện anh cũng đứng xa xài quyết Ở bên anh Cô cảm thấy bình yên quá Vậy mà trên Facebook Vẫn truyền đi video Mẹ giếm quảnh mắng trời Yến Nhi Tức là người ta lại kéo vào trời bởi cô Đã không biết thân biết phận Còn đòi phân chia tài sản Rồi đánh vợ người ta Đoạn video cán đoạn Bà ta lấy ghế đánh cô Chỉ có đoạn đầu Vậy nên hướng dư luận lại càng chia vào Yến Nhi Chỉ cần nhìn qua là biết Kẻ quay video Cố tình chơi xấu cô Bảo Cường cho truy lùng nguồn video ấy rồi trong một giờ đã cho hacker cơm, gỡ bỏ toàn bộ. Dù vậy, các nhãn hàng Yến Nhi làm đại diện, đồng loạt hủy hợp đồng. Các số ca nhạc cũng bị hủy. Các số truyền hình thực tế cũng như vậy. Chị Vânh lên tổng nghe điện thoại của phóng viên đòi phỏng vấn Yến Nhi. Bảo Cường không cho cô ra mặt còn muốn đưa cô đi chơi để lòng nhẹ bớt nhưng mà cô không đi. Cuối cùng tròn cánh đối mặt. Cô viết lên trang cá nhân của mình bức thư gửi mẹ. Gửi mẹ trên thiên đường. Mẹ, lúc này đây, thật sự còn nhớ mẹ. Thương mẹ nhiều hơn bao giờ hết. Trước khi mất, mẹ đã dặn con hãy giúp mẹ tìm ông ấy để hỏi lý do vì sao không về tìm mẹ. Dù bệnh tận ăn mòn cả người, nhưng mà ánh mắt của mẹ vẫn sáng. Vẫn luôn nhớ về người đàn ông đã ra đi sau ngày đăng ký kết hôn với một lời hứa hẹn. Anh sẽ quay về đón em Vậy nhưng ông ta đã đi Đi mãi không về Mẹ Ông ta đã lừa mẹ đấy Mẹ đừng nhớ đến người đàn ông đó nữa Ông ta không xứng đáng để được mẹ yêu thương Con đã tìm theo mấy Đã hỏi được lý do vì sao không về tìm mẹ Bao nhiêu năm qua Con cũng đã mong ước có ngày được gặp ba của mình Nhưng mà khi gặp rồi Con lại ước giá nhiều mấy đừng xuất hiện Ngày mẹ biết mình mang thai thì mẹ hoà khóc về hạnh phúc. Mẹ đã xa bến sông nhìn từng con đò đến để tìm bóng hình, nhưng hy vọng cứ ngày một tán Mẹ có biết không, lúc mẹ đang chờ đợi háo mòn vì lời hứa của ông ta, thì ông ta lại đang sống hạnh phúc cùng người khác. Con xin lỗi, bởi vì con sẽ không nhận ông ta đâu. Ông ta đã lấy đi niềm tin, danh sự và cả tuổi thanh xuân của mẹ. Vậy mà mẹ chưa một lời trách cứ Con thì không về tha được như vậy. Con sợ người ta nói mình là con hoang, đến nối trong cơn mơ. Con vẫn nhìn thêm ngày con còn bé bị bạn bè trong lớp hùa nhau đuổi đánh, trời bới. Vậy mà bây giờ, cơn ác mộng lại xuất hiện. Vợ ông ta, người mà mẹ chưa từng biết có tồn tại, đã một lần nữa khiến con trở về với tuổi thơ kinh hoàng đó. Nhưng mà con không trách mẹ đâu. Chỉ là mẹ đã tin sai người Chọn sai người để yêu rồi cả đời sống trong nhớ thương Đến lúc chết Vẫn không biết được rằng Người đàn ông ấy đã có vợ Bây giờ biết rồi Mà hãy buông bỏ chấp niệm đi nhé Buông bỏ tình yêu ấy Cố gắng sống hạnh phúc ở nơi xa kia Còn cũng như vậy Con sẽ chấp nhận rằng Con là đứa trẻ không có ba Từ bây giờ con sẽ không nói với người ta rằng Con có ba Nhất định ba sẽ trở về nữa Con sẽ không nói như cái nam mà con Tám tuổi nữa Mẹ Nhất định là mẹ phải quên ông mấy đi nhá Còn cũng sai như vậy Con chính là đứa trẻ không có bà. Bên giữa bài viết là hình ảnh Tờ sẽ đăng ký kết hôn cũ mềm Của 22 năm về trước Bảo Cường ngồi cạnh vợ Đăng xong bài viết Anh nhất cô đứng dậy đi về phòng Rồi ôm chặt lấy nhôm một đứa trẻ Đứa trẻ ấy... Cô ôm ngực mà không chết lặng Khiến mắt của anh cũng đỏ hoe Anh hôn lên trán cô dịu dàng Với lời nói chắc nịch Và Ông ta không xứng đáng đem rơi nước mắt đâu Anh chỉ cho em khóc hết hôm nay thôi Nếu như ông ta còn đến tìm em Để cho em đau lòng thì Anh Sẽ đánh gãy chân của ông ta đấy Yến như ngồi trong lòng của anh gật đầu đồng ý Anh không cho cô vào facebook thuê người chặn đi tất cả những bài báo, tiêu cực, nói về chuyện của mẹ vợ hay về Yến Nhi. Sau lưng cô, anh lại còn ngấm ngầm thò tay, đồng vào chuyện làm ăn buôn bán của ba mẹ Diễm Quỳnh, để đến một ngày... Chị Minh, cho tôi gặp chủ tịch được chứ? Anh ấy không phải là người cô muốn là gặp được đâu. Đi về làm việc đi. Yến Nhi thấy Diễm Quỳnh đang đòi gặp Bảo Cường thì lại gần. Mày cần gặp anh ấy để làm gì vậy? nhỉ Mày nói với anh ấy dừng tay được không? Nếu nhà nghĩ còn tiếp tục Thì bà mẹ tao phá sản mất Không liên quan đến tao Nhưng mà dù sao mấy cũng là Tôi sẽ cho nhà cô một cơ hội Với một điều kiện Bất ngờ bảo cường Đã xuất hiện ngoài cửa Anh vươn tay cáo vợ mình Giống quanh ngay như vậy Thì gật đầu lia lìa đồng ý Điều kiện gì tôi cũng đồng ý cả. Hãy nói ông ta đến đây quy gối xin lỗi mẹ vợ tôi và hãy nói ra sự thật đi. Sự thật là mẹ cô mới chính là kẻ thứ ba chứ không phải là mẹ vợ tôi. Không đúng. <cười> Vậy sao? Sao mẹ vợ tôi là kẻ thứ ba mà cô lại thua tuổi vợ tôi thế? Vì sao ngày đăng ký kết hôn của ông ta và mẹ vợ tôi lại trước ngày ông ta đăng ký kết hôn với mẹ cô? Hai người đến nhà tôi dần ra câu chuyện gì vậy? Diễm Quỳnh nhìn yến như cầu xin. Nhi Mày hãy nghĩ đến việc ông ta là ba mày mà bỏ qua đi được không? Tao và ba không hề lừa mày đâu. Vậy thì mày có trả được danh dự cho mẹ tao không? Mà lại bắt tao bỏ qua cho mấy? Bảo Cường đưa vợ vào văn phòng bỏ mặt Diễm Quỳnh đứng ở đó. Vậy nhưng khi vào bên trong thì cô lại nhờ anh đừng đồng đến gia đình họ nữa. Yến Nhi đến công ty. Chị Vân trải lại đặn kế hoạch trước mặt của Yến Nhi. Em sắp xếp xa chồng nửa tháng nhé. sau thực tế này em cùng với Diễm Quỳnh tham gia. Vậy nên chị sẽ đi theo hai đứa. Vâng ạ, em biết rồi. Tối nay có qua phòng trà không? Ông chủ láng khách mời đấy. Có. Lâu rồi em không tham gia Chị đồng ý đi Tối thêm dụ chồng em đến luôn Ừ Dẫn chồng cứ như Sam ấy nhỉ Yến Nhi nhảy mắt với chị cười cười Bây giờ cô làm gì cũng thích có anh bên cạnh Chuyện lùm xùm đời tư của cô Cũng lắng xuống Ông ta bận rộn với việc khôi phục kinh tế gia đình Nên không đến tìm cô nữa Diễm Quỳnh đi quay về Lại gần Yến Nhi Đi uống cà phê không Ừ Ngồi trong quán Yến Nhi nhìn ra ngoài trời đang lứt phất mưa Diễm quanh mang đồ uống đến đặt trước mặt của Yến Nhi cốc trà sen vàng Nhìn này Tao thay mặt ba mẹ tao xin lỗi mày nhé Tao đã không còn để tâm đến hai người họ nữa Nếu như mày còn muốn làm bàn với tao đừng nhắc đến ba mẹ của mày trước mặt tao nữa Tao sẽ thay bà tao trả nợ cho mày Mày cần gì cứ bảo tao nhé Bỏ đi Chuyện giữa ba mẹ mày và mẹ tao Không liên quan đến mày và tao Vậy nên đừng lôi vào nữa Tao cũng không cần mày giúp gì cả đâu Mấy lần tao muốn nói lời cảm ơn mày Nhưng mà thấy mày vẫn buồn Nên không dám lên tiếng Tao biết là mày Đã xin anh Cường dừng tay với ba mẹ tao Nên Họ mới có đường sống như thế Vậy thì hãy giữ luôn đi Hôm nay mày còn nói ra để làm gì? Ờ, tao... Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Lúc ở Hàn Quốc, mày cũng giúp đỡ tao nhiều. Nên tao nói với anh Cường là vì mày, chứ không phải là vì ông ấy. Hơn nữa thì tao cũng nói thẳng. Mày với tao vẫn là bạn, chứ không có quan hệ chị em gì cả. Tao nhớ rồi, mày cũng đừng buồn nhé. Thật ra thì tao cũng bất ngờ khi bố tao nói. Nhưng mà chúng ta đều lớn cả rồi. Tao cũng không có thành kiến gì với mày cả. mày tao thì nóng nảy nên mày đừng chấp bả ấy nhé. Bỏ đi. Tao về đây. Yến nhìn nấu xong bữa tối thì Bảo Cường cũng đi gặp khách hàng về. Anh nhìn bàn ăn thì hào hứng. Hôm nay có chuyện gì mà em nấu nhiều đồ ăn vậy? Lâu rồi không cho chồng ăn tử tế. Thế nên hôm nay bồi thường thiệt hại đấy. Anh cởi áo vest, lại gần sách nồi cơm xa cho vợ. Anh rửa tay đi đá rồi ăn. Tự bao giờ mà lại ham ăn như vậy? Ừm, vợ ơi, anh rất đói. Người ta mời anh ăn mà anh không ăn, để bồng về ăn với vợ đấy. Cô lườm yêu chồng, gắp miếng bò sốt đưa vào miệng của anh. Thế bây giờ đi rửa được chưa? Đợi anh một lát. Yến như đến tù tròn xa một chai rượu vang mang lại bàn lâu rồi cô bỏ quên những bữa ăn của hai vợ chồng quên cả việc chăm sóc anh mà chỉ ý lại vào bảo cường bây giờ mọi chuyện cần được ném vào thùng xác bảo cường mới là ưu tiên của cô một vòng tay ấm áp ôm cổ anh cỏ vào má và nhắc nhở cô em làm sao mà cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy à, không có Em đang nghĩ ngày mai em đi tham gia em sâu thực tế mà sang những hai tuần thì nhớ lắm ấy. Chỉ cần em gọi anh sẽ có mặt. Thật chứ? Thật mà. Anh cho một vệ sĩ đi theo em nữa phòng trường hợp bất chắc xảy ra. Cô nghiêng mặt là hai khuôn mặt sánh sát vào nhau lên hôn lên môi anh một cái. Có trẻ Vân rồi thế nên không cần ai nữa đâu. Có thêm vệ sinh nữa có phải là rất vướng bận không? Anh gọi Papa cho em đấy. Anh ấy đi theo đoàn bảo vệ lãnh sự của Đại sứ quán Hàn Quốc sang Việt Nam. Sau khi xong việc đáng lẽ ra về Hàn Quốc nhưng mà anh đã bảo anh ấy ở lại thêm 3 tuần nữa. Tật đó, Đấy, anh lại tính toán hết cho em rồi. Anh mà cứ bao bọc em như vậy thì càng ngày em sẽ càng phụ thuộc đấy. Như vậy càng tốn. Dù một ngày không có anh, em sẽ không làm được gì cả. Như vậy thì cả đời, em phải cần có anh. Ờ, thế thì anh cũng đỡ đau đầu, đầu nghĩ canh, chiến đấu với tỉnh địch. Cô nghe xong bật cười thành tiếng, gỡ tay anh ra yêu cầu ngồi xuống. Hai ly rượu được xót xạp, cô để về phía anh một cốc. Từ hôm nay em có nhà Hưng uống rượu à? Vâng ạ. Uống một chút, lăn nơi lên giường cho Hưng phấn. Hôm nay được à? Nhìn mặt của anh háo hứng mà cô cảm thấy thương quá Thời gian qua cô xảy ra chuyện Rồi thì cũng không có tâm trạng chiều chồng Anh cũng không dám đòi hỏi Tôi đi ngủ chỉ nằm im ôm vợ Đòm sách cho vợ nghe để cô dễ ngủ Nghĩ lại cảm thêm thương thật đấy Em sắp sang anh tận 2 tuần đấy Vậy nên hôm nay sẽ cho anh ăn no chứ Vợ đúng thật là tốt bụng mà Vậy là anh lại chạy sang ghế cạnh cô ngồi Chăm chỉ gắp thức ăn nhồi nhét cho cô ăn Rồi lại còn nhiệt tình đưa rượu cho cô uống Em nó quá thì lát nữa không muốn vận động đâu Anh ăn đi chứ Ăn nhiều vào thì mới có sức Em yếu lắm Chưa gì đã xin rút lùi ấy Hôm nay hứa sẽ không như vậy Sẽ ngoan ngoãn, Không xin sỏ gì cả Anh nghe xong thì cứ gật gật Mắt sáng cả lên Lúc ở bên cô Anh như biến thành con người khác vậy Không còn là một ông xếp khó tính Với nhiều quy tắc khô khan nữa Nếu như nhân viên trong tập đoàn Nhìn thấy anh như vậy Họ có gan tị với cô không Có lẽ đến bây giờ Cô cảm thấy điều mình làm đúng đắn nhất Là cố chấp yêu anh Tình yêu khiến cho người ta thay đổi Đến tránh mình còn không nhận ra nữa Khi rượu đang ngấm Mặt mũi của cô đỏ hồng lên Ánh nhìn mờ ảo Cô ngồi ngây ngốc tay trống lên má nhìn anh rực cười Anh dọn xong rồi. Nào, đưa em lên giường thôi. Cô sang tay giảm đưa anh ấm lên. Bảo Cường luôn tay dưới gối. Một tay đỡ lưng dễ dàng nhấc cô lên khỏi ghế. Yến nhìm gầy chân đá vèo vào hai chiếc xép. Dùng ngón chân trỏ, vẽ trên khuôn mặt của anh. nhăn nhấn ở mũi, rồi sướn người lên chu môi, chạm vào môi anh cười thành tiếng. Bảo Cường Em yêu anh nhiều như vậy. Anh không được bỏ em đâu đấy. Đàn cô nằm xuống giường. Xe những lòn tóc đang đổ trên mặt của cô sang một bên. Hành động nhỏ nhưng lại vô cùng yêu chịu. Bé con. Cả đời này em đừng hòng chạy thoát khỏi anh nhé. Cô nhàn miệng cười hạnh phúc. Mặt lại càng lúc càng đỏ. Dường như rượu đang ngấm vào đến huyết quản. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống. Cướp đoàn đôi môi ấm nóng đó. Nụ hôn càng lúc càng bào sạn mùi cay nồng của rượu còn vương vấn Hòa với mùi của hạnh phúc Mang lại cảm giác thẳng hòa Ngọt ngào không thành lời Không biết trong men say đó Anh đã lôi cô đi nhưng đâu Chỉ biết rằng anh đã đưa cô đi từ đỉnh cao này Đến đỉnh cao khác Và khi dừng lại trên giường thì toàn thân cô xa rời Cứ như đóng phim hành động vậy Bảo Cường đưa vợ đến Địa điểm tập trung để ca đoàn khởi hành thê Papa đến Yến Nhi chạy vào đến ôm lấy anh Papa, chào mừng anh đến Việt Nam nhé. Anh xoa đầu cô nghiêng mặt nhìn ôi yếm. Cô báo lên một chút thì phải. Sức khỏe của cô có vẻ tốt vậy nên mặt mũi hồng hào nhỉ? <cười> dạ vâng, mà anh đúng là ông bố tuyệt vời nhất quả đất đấy. Papa lại gần chào mọi người. Bảo Cường đưa cho anh một chiếc điện thoại dặn sò. Ở trong này có số điện thoại của tôi và Yến Nhi. Có gì thì anh cứ gọi nhé. Tôi để săn tiếng Hàn cho anh rồi đấy. Tôi giao cô ấy cho anh. Bảo đảm an toàn đến khi trả lại cho tôi. Vâng, tôi biết rồi. Anh yên tâm. Papa mang đồ cho Yến Nhi xếp vào xe. Anh còn lên trên xe kiểm tra một lượt rồi mới xuống gọi Yến Nhi. Lên xe thôi à? Yến Nhi ôm cổ chồng kiếng chân hôn lên má quanh một cái tạm biệt rồi mới lên xe. Diễm Quỳnh vừa đành đến ngồi xuống cạnh cô thì Papa ngồi luôn ghế đó. Anh đổi ghế cho tôi ngồi cạnh Yến Nhi được chứ? Xin lỗi cô. Yến Nhi đánh lên tiếng thì Papa ngả người ra ghế nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, nên cô đánh im lặng, nhìn Diễm Quỳnh cười trừ. Bảo Cường đã sao cho anh, không tin tưởng ai mà sao Yến Nhi cho họ. Anh luôn phải đi theo cô, không lơ là để giúp đỡ khi cô cần. Lên xe mọi người hát họ một lúc Thì đều ngủ để lấy sức Bởi vì đến nơi sẽ quay luôn Papa lấy gối chưu đưa cho Yến Nhi Cô kê đầu ngủ cho dế à, Vâng ạ cảm ơn anh Một vài diễn viên khác Thấy sự chăm sóc của Papa Dành cho Yến Nhi Thì không tránh khỏi sự tò mò Nhưng mà Papa rất ít nói Hầu như chỉ gần lắc Còn lại chỉ nói chuyện cùng Yến Nhi Đến nơi thì chị Vinh đưa kịch bàn và trang phục cho cô và Diễm Quỳnh đi chuẩn bị. Sau khi thay đổi xong, mọi người bốc thăm đội, phân vị trí phòng mở của mỗi đội. Yến Nhi cùng đội với một nam và một nữ. Diễm Quỳnh xin đội ở công Yến Nhi, nhưng mà đào diễn không đồng ý. Người dẫn chương trình lên tiếng, phổ biến luật chơi vòng đầu tiên. Thử thách đầu tiên, các bạn phải trải qua, đó chính là băng qua con suối phía trước mang theo bìa sừng kia để lấy được ma khóa cho bước tiếp theo. Đối về nhanh nhân sẽ được miễn ở vòng kế tiếp. Đây là chương trình thực tế vậy nên mọi người cứ tham gia thoải mái hết mình nhé. Vâng ạ. Yến Nhi dặn Hà ngồi cùng với chị Vân không cần đi theo nhưng anh vẫn đi cùng với hai người quay phim cho nhóm cô. Như này. Có và như ông sát của cậu chăm vợ hơi quá thì phải. Lệ Hà cùng đối với cô chiêu đùa. Cô hướng mắt nhìn Papa, thì anh ra hiểu cứ đi đi, có anh ở phía sau. Lội được qua con suối thì nước cũng làm họ ướt sống, khiến bước đi có phần chật vật. Hai cô để bên phải, còn tôi để bên trái nhé. Cả trên cây nữa đấy. Sau một hồi bờ hơi tai thì cũng tìm được chiếc cờ có gắn nhiệm vụ. Yến Nhi sơ cờ trên tay phất phất rồi hét lên. Tôi thấy rồi. Papa sửa ngón cái, miệng nở ra nụ cười biểu dương. Rồi còn coi cô Vũ bảo cô chạy nhanh về Sau khi quay xong phân đoàn đầu tiên Chân cô cũng mỏi như Đi giày mà vừa lồi suối Vừa băng rừng Chân bị chết xàm vừa đau vừa sót Chị Vinh Mang đến nước ấm đổ vào dung dịch axit acetine cho cô ngâm chân sát trùng vết thương Lão Cường mà thấy chân vợ như thế này Chắc là không cho tham gia nữa đâu Do em đi giày ướt lâu quá Rồi lại thêm mấy quả leo sốc nữa. Mà chỉ đừng nói và nghĩ là được. Đến ngày về chắc là sẽ khỏi thôi. Papa đứng nhìn rồi bất chợt ngồi xuống thả tay vào chậu nước. nhấc một bàn chân cô lên nhìn vết thương rồi dùng tay ấn ấn lòng bàn chân. Đỡ đau không? Ừm, dạ có. Dễ chịu lắm hả? Ngay như vậy, Papa kê xếp ngồi bệt xuống làm cả hai chân cho cô. Chị vâng bên, bên cạnh lên tiếng. Ui! Anh ta chăm sóc cho em còn kỹ hơn cả chị Papa không hiểu tiếng Việt Nên ngừng mặt ý bảo yến nhi dịch Nhưng mà cô lắc đầu Thế là anh nhanh mặn rồi lại bận cười Rất ít khi thấy người đàn ông này cười Mà cười thì lại rất đẹp Anh phải cười nhiều vào Mới có người yêu chứ Tôi không có ý định đi bước nữa đâu Nhưng anh đã già đâu Anh hơn chồng tôi có vài tuổi thôi Ai bảo cô ta lấy vợ muộn chứ anh ấy nên mới như vậy đấy diễm quỳnh sang phòng đưa cho yến nhi tiêm thuốc sàn bôi vào sẽ nhanh khô miệng papa cầm lấy nó đọc một hồi rồi đút vào tôi áo sao anh lại cất đi thế tôi có mang thuốc rồi yến nhi ngài diễm quỳnh nên cứ chia tay trước mặt bà bà à, anh đưa cho tôi đi quỹ là bản thân của tôi đấy ông chủ sàn cô dùng bất kỳ thuốc gì đều do tôi chịu trách nhiệm vậy nên cô thông cảm hơn nữa thì tôi đã chuẩn bị đủ loại thuốc rồi từ thuốc ăn chân mũi cánh dị ứng vân vân nghe Papa kể mà cô thầm khen cho sự chu đáo của anh chắc hẳn là anh đã chăm con gái của mình rất tốt mới cẩn thận như vậy chị Văn nghe cô nói lại thì gật gù khen lý khen để. Uhm. bây giờ thì chị đã hiểu vì sao bảo cường lại sao vợ cho một người đàn ông đẹp trai như vậy rồi Yến nhìn nắm tay chị Văn thổ thị Chị à, hay là em làm mối chị cho anh ấy nhé. Nớm mà, không đùa đâu, đi ngủ đi. Lên giường nằm, Yến Nhi không ngủ được, thế là lấy điện thoại nhắn tin với Bảo Cường. Anh dặn cô uống vitamin, nên cô mới nhớ mà dậy uống. Chị này. Ừ. ừ. Sao mà em thả mấy tháng rồi mà vẫn chưa ránh nhở? Chị Vân ngồi bật dậy nhìn cô chép miệng. Ừm. Từ từ rồi sẽ có thôi. Việc gì đâu mà phải vội. Vội lắm đi à. Bọn em cần có con để chúc mừng cho... À, phải gọi là mừng thọ cho mấy ấy. Mà tháng sau thì mừng thọ rồi. Bây giờ vẫn chưa có. Em cứ canh ngày dùng trứng đi. Chắc chắn sẽ có thôi. Tháng 30 ngày thì có ngày nào anh không thì em đâu. Mà cần gì phải canh. Trời à. lão cửa nhà em châu bò thật đấy. Em nhìn ngày xong thì sặc cả nước bọt Khi nghe cây dòng kéo dài đến cả cây số của chị Từ xương cô cảm thấy lo lo Không biết là hai người có vấn đề gì không Từ tâm trạng có thoải mái không Hơn nữa thì kỳ kênh của em Có đều đâu Hay là đợt này cứ về đi khám thử xem uhm, Em cũng đang định như vậy đây Hôm nay tham gia thử thách leo núi Cả đồ đều mặc đồ bảo hộ cẩn thận Papa còn kiểm tra hết cho cô một lượt rồi mới yên tâm. Anh là con đòi leo cùng, thế nhưng mà Yến Nhi không đồng ý, vậy nên anh dặn cô kỹ càng lắm. Nhi, sao vị trí đi em? Dạ vâng ạ. Vào đúng vị trí, trong tay bấm sờ thì mọi người bắt đầu sử dụng dây, đào cụ để leo lên. Leo được một quán, mắt của Yến Nhi cứ muốn nhíp cả lại, vô cùng buồn ngủ. Cô dừng lại lắc lắc đầu cho tỉnh táo, mà dường như cơn buồn ngủ từ đâu cứ ập đến. Lê Hà ở phía trên cúi xuống thấy sự bất thường của cô thì hỏi. Yến Nhi à? Cậu sao vậy? "ừm, um, Tớ... Tờ... Chưa kịp nói xong thì cô không chống được cơn buồn ngủ, mà buông hai tay ra. Lê Hà sợ hãi, lúc này với tay xuống kéo nhưng mà lại bị trượt tay. Nhi! Cô bị rơi xuống, mất một đoạn. Sợi dây bảo hiểm giữ cô lại giữ không trông. Yến Nhi hoàn toàn không biết đến Mình đang gặp nguy hiểm Mà nhắm mắt ngủ không biết gì cả Theo đà rơi của cô Cả hai người phía trên cũng bị bật khỏi vị trí đung đưa rước không trông Đào diễn cho đội cứu hộ chuẩn bị lên đưa cô xuống Thì Yến Nhi lại rơi thêm một đoạn nữa Khiến chị Vân phải hét lên gọi Nhi, em làm sao vậy? Papa đi lấy nước đến nhìn thấy Thì lập tức ném ngay mấy chai nước đi Dành lấy dây bảo hiểm của đội cứu hộ Lào lên nhanh thoàn thoát. Đến được gần chỗ cô, anh ra sức gọi. Nhi à, bám tay tôi. Vậy nhưng cô vẫn ngồi gụm xuống không đồng đầy. Phạp Pà hàm thả tay bám, đu chân đẩy người xa xa, lúc này với Lê Yến Nhi nhưng không được. Dây bảo hộ của Yến Nhi lại bị tuột xuống, khiến hai người bên trên cũng bị kéo xuống theo. Đào diễn, mặt thì cắt không còn giọt máu. Nhìn bọn họ treo lơ lửng, mà cô xu hướng rơi xuống thì lại càng sợ. Papa nhìn người bên trên rồi hét lên. Hai người lấy lực đậy vào trong đi. Vậy nhưng họ không hiểu anh nói gì cả. Có lẽ là do sức nặng mà chiếc dây của đôi họ mỗi lúc một tuột xuống. Bây giờ không kéo được Yến Nhi vào thì cả ba sẽ rời mất. Chị Vân chạy đi tìm Diễm Quỳnh để phiên dịch bởi vì không ai hiểu Papa nói gì. Papa giơ tay ra hiểu chán chê thì hai người trên mới hiểu. Khi anh đếm đến ba thì đua người vào. Sau hai lần đếm Hai người phía trên dùng lực đu dây, còn Papa thì đầy người ra ôm được Yến Nhi. Đội cứu hộ cũng đã tiếp cận được hai người, kéo vào, rồi sau đó đưa cả bốn người xuống. Yến Nhi thì vẫn ngủ tín không biết gì cả. Papa tức giận, lấy chai nước đổ lên mặt. Thế mà cô chỉ đồng đầy rồi lại im liềm. Diễm quanh đường trẻ văn lôi xanh sạch đến phiên dịch thì Papa đã đưa Yến Nhi về phòng. Có thể là cô ấy uống phải nước có thuốc ngủ đấy. Ai đưa cho cô ấy? Không phải là anh sao? Papa lắc đầu bởi vì khi xa đấy Yến Nhi không hề uống nước. Vậy thì nước uống từ bao giờ? Anh nhìn quanh phòng cũng không có chai nước dở sang nào cả. Vậy thì có thể xảy ra lúc ăn sáng. Bớt chợt, anh đưa mắt nhìn Diêm Quỳnh. Yến Nhi tỉnh dậy thì thấy bảo cường bên cạnh mà giật mạnh lắp bám. Ờ... Ừ, sao anh lại ở đây Thế em còn hỏi được à Cô nhòi người ôm anh Tránh ánh mắt giận dưới kia Tỉnh rồi thì giòn đồ đi Chúng ta về nhà ừ, Nhưng mà em còn 2 ngày Không quay nữa Ngay từ đầu Anh đã nói không đồng ý cho em tham gia những số thực tế ngoài trời như vậy Mà nếu như hôm nay không có papa Thì ai cứu em đi Em biết rồi Nhưng mà lỡ rồi thì ở lại quay nốt đi à Anh bảo không là không Hai ngày tới Đâu có gì nguy hiểm đâu Cũng chỉ làm nói chuyện Đốt lửa trại số hoạt động hát họ sao lưu thôi Em vẫn còn ham vui à Anh nói em có nghe lời không Yến nhìn bệ anh trừng mắt liền thu ngài ý nghĩ ở lại tiếp Thạp hà vào phòng Mang theo một chai nước đưa cho Bảo Cường Tôi đã tìm được chai nước có thuốc ngủ dò Anh nhận lấy giờ lên nhìn qua sau đưa đến trước mặt của Yến Nhi Em có cảm thấy có sự bất thường không? Ờ, không ạ Anh xưa lấy mặt của cô nhìn thẳng vào chai nước Xong nói như quát lên Em mở to mắt ra đi Có thêm cái vết bút lông này không? Yến Nhi thấy anh cầu có Nên có một chút căng thẳng Lấn sợ hãi Răng thì cứ cắn vào môi đến đau tê tái Lý nhí trả lời um, Em có thấy Vậy lúc uống có thấy không? Kể cho anh nghe Từ sáng dậy em uống nước ở những đâu? Um, ngủ dậy thì em uống ở trong phòng Sau đó ăn sáng uống ở trên bàn ăn Chỉ như vậy thôi Phòng của em có những ai xa vào Bàn ăn sáng ngồi cạnh ai vậy? Phòng của em có Papa, chị Vinh và Diễm Quỳnh Còn sáng nay ăn sáng thì ngồi cạnh Diễm Quỳnh, Lệ Hà, chị Vinh và Hải Yến Vậy thì theo em, ai là người tình nghi nhất? Cô nhìn anh lắc đầu Thật lòng thì cô không muốn nghi ngờ ai cả Nhưng mà vì sao lại có người muốn hại cô? Cô có gây thù chuốc oán ai đâu Nhìn vào mặt nghi ngốc của vợ Bảo Cường Thật sự là muốn bổ náo cô ra xem cô đang nghĩ gì Sao thế? Không nỡ đồ oan cho ai sao? Yến Nhi giật mình nhìn anh Đôi mắt tròn chớp chớp liên tục Còn có một chút sờ sệt rồi lại cười trừ Em là người của công chúng Không phải ai đưa cái gì công nhận mà anh uống như vậy Làm gì cũng phải quan sát để ý. Những thứ bất thường Để tránh gây hồ hòa cho mình Anh là chồng em Chứ không phải là ba em đâu Mà lại phải dạy em những thứ như vậy Anh thêm vài tuổi nữa thì làm ba của em cũng được đấy. Papa hơn anh có bốn tuổi mà đâu có con gái mười tám tuổi rồi đấy. Cái đồ tạo hôn không chấp. Papa thê hai người họ nói chuyện mà anh không hiểu gì nhưng mà lại cứ nhìn mình nói thì giật mình đưa tay chỉ vào ngực mình. Hai người đang nghi ngờ tôi à? Không có đâu. Tôi yêu cô ấy mà. Tự dưng anh thê mặt Bảo Cường biến sắc thì càng lo lắng. Anh không hiểu ông chủ của mình vì sao sắc mặt lại biến hóa Cứ như là hổ sứ vậy Cơ hàm của anh giật giật như chúng ta Nụ cười méo sạch nhìn Yến Nhi dò hỏi Cơ mà Yến Nhi thì lại càng Làm người kia mặt dữ tợn hơn Yến Nhi nhìn chồng thì hiểu Anh đang ôm hô giấm chua Lại càng chiêu chọc papa Anh nói anh yêu tôi à Đúng Yêu thế nên sẽ không hại cô đâu Lúc này cô nghe thấy tiếng ai kia nắm tay kêu răng rắc thì lên bật cười. Papa, anh yêu tôi theo kiểu tình yêu nam nữ sao? Lúc này thì Papa mới à lên xua xua tay giải thích. Um, không có. Tôi yêu cô như con gái của tôi. Cô ít tuổi như vậy thì sao lại yêu đương kia được chứ? Mặt của bảo cường lại càng đen như tảng cơm cháy khiến Papa là được thể ngơ ngác. Anh không hiểu ông chủ của mình hôm nay bị làm sao Mà anh nói cái gì cũng bị lượm như vậy Yến như ôm bụng cười lăn ra giường Cô nến lại bám vào cổ của Bảo Cường thì thầm Em thấy anh trẻ lắm không già đâu Papa hơn anh tận 4 tuổi cơ mà Nhiều lắm luôn ý Cô xoa xoa mặt của anh hôn chụt một cái Vợ trẻ chồng già À không à Chồng trưởng thành lịch lắm Mới là mẫu của các cô gái thời này Em không hề chê anh già đâu, mặc dù anh hơn em những 13 tuổi. Bảo Cường bị chê già, mặt mày thì vẫn nặng trịnh, quay sang véo mũi cổ. Vậy ông già này mới suốt ngày lo cho em đấy. Sau này anh già thật, mà em còn trẻ thì nhớ chăm sóc lại cho anh nhé. <cười> được, lúc ấy anh chống gầy, để đi. À, em nhất quyết sẽ không cho anh dùng gậy mà sẽ làm tay viện cho anh được chưa? Cô nhìn papa cười giải thích cho anh hiểu Còn không quên cảm ơn Lúc này thì papa mới sán cơ mặt ra Nói bằng tiếng Việt Cảm ơn Yến như trởn mắt nhìn anh ngạc nhiên Ôi Ai dạy cho anh tiếng Việt vậy Cô Vân đấy Ngài phát âm tiếng Việt cứ như người ta ăn, ăn cái gì đó bị ngạn Thì hai vợ chồng phá lên cười Bảo Cường to mò hỏi Um, anh vào quản lý của Yến Nhi Anh bỏ lưng cô nói Rồi dùng hai ngón trỏ dính vào nhau ra hiệu Làm cho papa đỏ mặt à, Không, không có Không cần phải ngài đâu Tôi sẽ làm mối cho anh Con gái Việt Nam đảm đang Ròi sang lắm Anh sang Việt Nam sống đi nhé Đảm bảo thích lắm đấy Thật sao Hai vợ chồng lại cười lớn Duyên phận là thứ không ai có thể ngờ được Thật đúng là kỳ diệu Yến Nhi đến công ty Thế Giám Quỳnh đã trở về Thế liền tiến đến ngồi cạnh Mọi người có nói gì Về việc tao về trước không Không Ai cũng biết mày sau khi gặp nguy hiểm Thì sếp đưa về Có không muốn thì không ai dám chứ. Đặc quyền là vợ sếp cũng sướng nhỉ Yến Nhi chỉ gật đầu đồng ý Với lời của Diễm Quỳnh Nghe đến chai nương có thuốc ngủ liều cao Khiến cô gặp nguy hiểm Nên Yến Nhi so hỏi À, mày có biết vì sao Tao lại ngủ gần khi đang leo núi không đây không phải là do mày thức khuya quá Dẫn đến suy nhược cơ thể à Yến Nhi không ngờ rằng Bảo Cường lại nghĩ ra lý do ấy Để giải thích Có lẽ đoàn chủ yếu là người của Hoàng Sa Vậy nên anh không muốn lộ ra thông tin Nhân viên của mình hám hại lẫn nhau chăng Bữa ăn sáng Mày là người đi nhận nước cho bàn mình phải không Ừ Có vấn đề gì sao? Để không phải là mày đang giấu tao chuyện gì đấy chứ? Tao uống phải nữa có thuốc ngủ nên mới thành ra như vậy đấy. Diêm quanh đùng đùng tức giận lớn giọng nói Mày đang nghi ngờ tao à? Vậy thì tại sao không nói thẳng ra đi cứ vòng vo như vậy? Mày và tao đã làm bạn hơn 2 năm nay thế mà mày vẫn không hiểu tao sao? Tao không nghi ngờ ai cả Tao nói ra để hỏi mày nguồn nước hôm ấy thôi. Mày cũng không nên nổi cáu như thế. Miệng mày nói không nghi ngờ. Nhưng mà suy nghĩ của mày thì có đấy. Mày làm tao thất vọng rồi đấy nhỉ? à. Tao bỏ qua việc mày là con riêng của ba tao. Đưa mới đến gặp mặt mày. Vậy mà bây giờ mày lại nghi ngờ tao sao? Đôi mắt của Diễm Quỳnh ngập nước xoay người rời khỏi văn phòng khiến một vài người trong phòng ngơ ngàng rồi nhìn cô Nhưng mà họ cũng không dám nhìn oán trách vì lý do là gì thì thai cũng biết rồi đấy. Nhưng mà chắc chắn trong lòng họ nghĩ cô cầy chồng mà bắt nạt bạn cũng nên. Yến Nhi đứng trong nhà tắm rất lâu với quay thử thai trên tay. Đây là cái quay thử thai thứ 10 trong mấy tháng này mà chưa có cái nào lên hai vạch. Có lẽ càng mong thì lại càng không thấy. Chị Vinh nói tư tưởng thoải mái thì sẽ có mà hai vợ chồng cũng đâu có gì căng thẳng đâu. Bảo Cường cho cô làm tất cả những gì mà cô thánh. Không hề có bất kỳ áp lực về tiền bạc cũng như công việc. Vậy thì vì sao mãi không có thai vậy? Nghe thấy tiếng Bảo Cường gọi, cô ném quay thử thai vào thùng xác rồi đi ra ngoài. Em làm gì trong mấy mà lâu vậy? À, không à. Em chăm sóc ra mặt thôi. Ờ, ngày mai anh có về bên ông không anh? Có chứ. Em bận gì sao? Ờm, dạ không à. Lần nào về, ông và ba mẹ cũng hỏi chuyện bầu bí. Nên hôm nay cô mới thử hy vọng có tin vui cho mọi người. Nhưng mà rồi vẫn không có. Trong lòng thì cứ nặng chiếu. Cô ngồi xuống cạnh bảo cường. Cứ đành mở miệng nói rồi lại thôi. Thế em làm sao mà mặt cứ ngây xa vậy? Công việc có gì à? à? Tối nay em hát ở phòng trà. Anh đi cùng em chứ? Được rồi, anh đưa em đi. Vâng ạ. Em đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Bảo Cường nhìn theo vợ. Rõ ràng là cô có gì đó muốn nói nhưng lại không nói ra. Không nha em, anh chưa đủ tin tưởng để cô có thể tâm sự với anh mọi chuyện sao. Yến nhi buồn là nhìn u ám nhúm đầy trong mắt. Nghĩ như vợ anh đứng dậy đi vào nhà tắm, mở thùng xác, lên thê quay thử thai thì nhíu mày. Chưa có thai khiến cô ấy buồn đến như vậy à? Thế là anh chạy xuống nhà thì thê cô đang đứng cạnh bếp. Nồi cháo đang sôi bốc hơi nghi ngút Nhưng mà bản thân thì không hề chú ý Vẫn cứ đang ngơ ngẩn Thả đồ óc đi đâu đó Nhi Em sao vậy Cô giật mình tay chạm vào nồi cháo lên ruột tay lại Đưa lên cầm vào tay Anh lại gần cầm tay cô lên Xả vào vòi nước lạnh Em đang nghĩ gì thế à, Không à Sao anh lại xuống đi Mà cháo em nấu sắp xong rồi Đợi em một lát Ngồi vào ghế Anh bôi thuốc cho khỏi rộp tay lên Rồi lại có xẻo đấy Cháo để đấy rồi anh mang ra cho Bảo Cường hạ nhiệt độ trên bếp Rồi chạy đi lấy thuốc Yến như ngoan ngoãn ngồi trên ghế Cũng không đồng đầy dù là một ngón tay Cô cứ ngồi y mà đồ óc Thì vẫn hiền lên hình ảnh trước quay thử thai Một vạch kia Nào đưa tay cho anh Cô chế đồng đầy mắt rồi làm theo, mà miệng con chẳng muốn mở. Nhìn anh chăm chú bôi thuốc, cô dấy lên cảm giác khó chịu trong lòng. Không hiểu vì sao cô lại như vậy. Mọi lần thử không buồn, nhưng mà sao hôm nay lại cảm thấy buồn đến như thế. Con cái là trời cho, em có muốn cũng không được, vậy nên cứ thoải mái đi. Anh cũng đâu có vội vã gì đâu. Em đừng nghĩ ngợi gì cả. Ngang nói mà cô cũng giật mình. Từ sân nước mắt lại rơi xuống, ấm ưng khóc tu tu như một đứa trẻ. Bảo Cường đành thuốc xuống đứng dậy ôm vợ. Cô vòng tay ôm eo từ đầu vào bồn quanh, vẫn không nức. Bảo Cường một tay xoa đầu, một tay vỗ vai dô vợ. Sao mà em phải khóc chứ? Thế không phải là mới thả sao? Chữa dính thì cứ tiếp tục cày thôi. À, bao giờ dính thì thôi. À, hay là em chơi anh yếu à? Nghe anh nói cô lại lắc đầu cật lực ngẩng mặt lên nhìn chồng bằng đôi mắt sông nước Nghẹn miệng cười Xin lỗi Bởi vì đã làm cho anh lo lắng Anh dùng hai tay bóp má của cô cưng nựng. Vậy thì đừng làm cho anh lo nữa Cười lên nào Ăn sáng rồi con đi làm thôi mà hôm nay thêm có buổi chụp hình tạp chí đấy Để mắt sưng lên thì lên hình không đẹp đâu Cô liền đưa tay lo sạch nước mắt Đứng bật dậy lấy lại tinh thần Bằng nụ cười thật tươi Đúng vậy Em không làm cho anh lo nữa Em sẽ là người thực sự trưởng thành Em không cần phải trưởng thành đâu Cứ vô tư bé vòng bên cạnh anh cũng được Yến Nhi không kìm được lòng mình Ôm lấy anh thật chặt Tựa đầu vào vòng ngực rắn chắc của anh Đúng như vậy Chỉ cần có anh thì cô chẳng cần lớn Chẳng cần phải lo lắng quá nhiều Phiền muôn quá nhiều để làm gì. Diễm Quỳnh đến trước mặt của Yến Nhi rồi đặt xuống một cốc trà sen vàng. Xin lỗi mày nhé. Ta không nên nổi nóng như vậy. Yến Nhi mỉm cười, cầm cốc trà lên hút một hơi. Ừ, um, ngon quá. Cảm ơn mày. Chúng ta hãy cứ như lúc ở Hàn Quốc được không? Ừ. Vậy lúc nào chúng ta đi ba hay đi uống rượu đi? Mà hình như là anh đê hôn sắp sang đây cùng mày Tuyên truyền cho phim Bạn gái tôi là thần tưởng à À, sang tuần thì anh ấy sang Mày đi đón cùng tao chứ Tất nhiên rồi Mà cũng lâu lắm rồi không gặp lại anh ấy rồi đấy Chị Vinh thỏ mặt vào rồi gọi lớn Nhi Nhi Chị xong rồi đi thôi em ơi Dạ vâng Cô đứng lên cầm theo cốc trà sen vàng Lấy túi sách để đi Tao đi chụp hành tạp chí. Tối qua phòng trà nghe tao hát nhé. Dù anh kiến văn đi nhé. Mày mời à? <cười> Chồng tao mời. Diễm Quỳnh ngồi vào bàn. Liếc qua bàn Yến Nhi thấy có tấm ảnh mới xuất hiện liền cầm lên xem. Trong mảnh, là em hình ảnh cô dâu cười vô cùng xinh đẹp. Còn chú rẻ mặt lành tanh. Nhưng mà lại đẹp đến mức khiến người khác đau lòng vì tiếc núi. Chị Vành đưa Yến Nhi vào phòng trang điểm. Nhưng mà vẫn ngồi cạnh. Từ ngày xảy ra vụ tai nạn phim trường thì Bảo Cường sẵn chỉ phải theo sát đến nhi, Không để cô một mình với người khác. Cốc trà này em mua lúc nào đấy? À, đâu à? Diễm Quỳnh đưa trước lúc đi. Chịu uống hết nên em mang theo thôi. Em và nó quen nhau như thế nào vậy? Chị cảm thấy nghi ngờ lòng tốt của nó đấy. À, bọn em học cùng diễn xuất bên Hàn Quốc. Chơi cùng nhau Bởi vì cả lớp có hai đứa là người Việt Nam thôi Ở bên ấy em đau ốm hay khó khăn gì Đều là nó giúp cả Mà chị cũng đừng nghi ngờ nó tội nghiệp Ừ Biết vậy đi Chị Vinh luôn bên cạnh Đưa nước mang đi từ công ty Mà không cho xiêm quảnh uống nước ai đưa cả Nếu như để con bé xảy ra chuyện Thì chị không biết có đền nổi cho người ta không đấy. Đứng ở bên ngoài nhìn đến như chụp ảnh Con bé chẳng khác gì so với hai năm trước Có chăng là xinh đẹp hơn Nhưng mà trong mắt chỉ con bé vẫn thật bé bỏng Cần được chở che. Thật may là cuối cùng Bảo Cường đã chiều nghi lại Mà biết yêu thương vợ Người của chị xinh quá Dạo này không thấy cô ấy nhận phim mới vậy Chị Vinh Quay ra thê theo quý thì giật mình Lão này lại muốn gì mà khen người ta xinh vậy Không phải ăn hụt hai năm trước rồi bây giờ lại muốn ăn lại chứ Vậy nên chị lại lôi bảo cường ra Chồng người ta không thích thì tôi nào dám nhận chứ <cười> à, tiếc nhỉ Sắp tới thì bên tôi có phim phù hợp với cô ấy Cô nói với cô ấy xem, có đồng ý không Tôi sẽ thử nói với em ấy Có gì thì liên hệ lại với anh nhé Ừ, hy vọng sẽ có tin tốt từ chị Lao đi rồi chỉ nhìn theo biếu môi Cái lòng tốt của gã ta chưa không dám nhận mà đưa Yến Nhi vào đâu Không biết là mấy con quỷ lắm Tiền này tính toán những gì Người nghèo như chị không dám dây vào Nhấp bàn xa, Lúc này gọi chị lại hào hứng khoe Này Chị có lấy ảnh mà úp trang cá nhân không thế Đạp mỹ mãn luôn đấy Cho tôi cả video hầu trường được chứ Được Nhưng mà tôi nhờ chị một việc được không Cậu nói đi Chị nói với ông chủ của chị Sang tháng Chụp cùng với vợ Một bộ ảnh cho số sau nhé Thôi đi Cậu bảo tôi vút dâu hồ mà Bỏ ngay cái ý tưởng điên rổ đó đi Xong chưa vậy Tôi đưa người của tôi về nhé <cười> Ok xong rồi Nhưng mà chị cứ thử đề đàn với cô ấy Để mời chồng giúp tôi đi Cứ biết vậy đã Chị Vinh vào phòng thay đổi Thì thấy Yến Nhi đang soi gương Tay thì cứ gái mặt Lại gần xoay mặt cô sang phía của mình Sao thế kia Sao mà mặt mũi cứ đỏ cả lên thế này ờ, Tự dưng Em cảm thấy cứ bừng bừng lên rồi Ngứa râm ràn Nhưng mà không râm gái Chị xem có phải là em bị dị ứng mỹ phẩm không Nhưng mà em có bao giờ bị dị ứng đâu Đi tẩy trang nhanh đi Chị đưa đi spa khử chị Có thể là sản phẩm họ dùng kém chất lượng Chỉ quên không để ý đến Nhắn hiểu con bé trang điểm dùng mấy. Yến Nhi ngỡ mà không xăm gái sợ chạy xa bị nhiễm trùng Cô rất hay trang điểm Vậy nên không thể nào để xa có xẻo được Chị Vinh đưa ngài Yến Nhi đến spa Để họ soi xa Nhân viên tư vấn Chị những sợi tơ máu đang căng phòng lên Do so xa nhạy cảm bị ứng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay Và với tập truyền này thì gần như là tất cả chúng ta đều có dự đoán Nhân vật đang núp ở trong bóng tối kia là Diêm Quỳnh ở Quả đúng như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn là Anh Sa có cảm giác cô gái này không hề đơn giản đâu Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyền kế tiếp thì cô ta sẽ còn dợ trò gì đây Và cô ta sẽ bị lật mặt ra sao